Các bạn đang nghe chuyện Tình yêu bá đạo Triển miên với đệ nhất phu nhân Của tác giả Thiên Diện Tuyết Chuyện được đăng trên website Chuyện.mútvn.com Trường 101 Không phải không biết xấu hổ Phần 2 Ngải tuyết che lộ tai lại Chân mày nhíu thật sâu Toàn bộ biệt thự toàn tiếng giống giận Của mộ dung kiệt Thủy nhan hoàng sợ tới mức thức ăn đang nhai trong miệng cũng rớt ra ngoài. Xong rồi, điêu rồi, khẳng định ngải tuyết lại chọc giận mộ xuống kiệt. Thủy nhan thực lo lắng thay cho ngải tuyết. Tử hiên nhướng mày liếc nhìn lên lầu, ngải tuyết sẽ không có chuyện gì chứ. Trong lòng vẫn không yên tâm, buông trò chơi trong tay, bước nhanh lên lầu. gõ cửa phòng, anh kiệt, em có chuyện cần nói với anh vẻ mặt ngài Tuyết tỏ ra vô tội nhìn Mộ Dung Kiệt, Từ Hiên đang gọi anh đấy. Mộ Dung Kiệt lườm cô, đang hoang một chút, anh nhanh chóng quay lại đó. Thấy Mộ Dung Kiệt đi ra ngoài, cuối cùng ngài Tuyết cũng thở phào nhẹ nhõm, người đàn ông quá nga ngược. "Chuyện gì?" Sắc mặt Mộ Dung Kiệt không tốt lắm, giọng điệu cứng rắn, Từ Hiên ngượng ngùng sờ chóp mũi, "Ngài Mộ" em muốn trở về la mạ nên tới nói với anh một tiếng thôi. mộ dung kiệt nhét hai tay vào túi quần sao đi vội vậy. tử hiến bất đắc dĩ nhún nhún vai lão gia nhà em tính tình thế nào không phải anh không biết đột nhiên kêu em trở về cũng không biết vì chuyện gì. mộ dung kiệt cho tử hiến một ánh mắt thương hại rót một ly instant coffee chậm rãi uống tử hiến nhìn phòng của ngài tuyết anh và chị dâu, không có gì nhà đầu đó thiếu dạy dỗ. Mộ Dung Kiệt bị môi, Tử Hiên thở dài, vốn là cô gái tốt chứ hù dọa người ta chạy mất. Mộ Dung Kiệt nhìn Tử Hiên cứ như nhìn thấy quái vật, "Ơ, lời này thật không giống lời của cậu quý nên nói a." Tử Hiên tức giận trợn mắt nhìn anh ngồi sụ lơ trên ghế sofa, bộ dáng lười biếng không nhìn ra tâm tình của anh ta. Trong lòng của anh, quả thực có chút không dễ chịu. Thật vất vả mới biết yêu ra sao, nhưng chữ yêu đó lại nhắm trúng vào người chị dâu. Cười khổ ra tiếng, đây nhất định là trời cao trừng phạt anh mà. Ai kêu anh luôn xem phụ nữ như đồ chơi làm gì, thích thì chơi đùa, không thích thì ném đi. Chính mình nên trở về La Mạ là tốt nhất tránh cho mình có lúc kìm lòng không đậu làm ra chuyện mất tình anh em mặc dù anh nhận thức rất rõ tuyệt đối không bao giờ có ý nghĩ muốn trên chân vào tình yêu của anh Kiệt yêu thì thế nào chỉ cần là phụ nữ của anh Kiệt anh càng phải giúp anh Kiệt bảo vệ cô ta nhiều hơn mộ Dung Kiệt đứng lên liếc mắt nhàn nhạt nhìn Tử Hiên đang ngẩn người ngồi bên kia Hai ngày này cứ vui vẻ chơi thoải mái đi Ngày mốt anh tiện em đi Nói xong Vội vàng lên lầu Anh còn phải giải quyết con mèo nhỏ đó Hết trường 101 Trường 102 Không thấy ngải tuyết Phần 1 Đến cửa phòng Lắc lắc tay cầm cửa nhưng mở không ra Đáng chết Nhà đầu đó cả gan dám khóa trái cửa Ngải Tuyết mở cửa, không có phản ứng, tiếp tục gọi, "Mở cửa, Ngải Tuyết, em mở cửa cho anh, mở cửa nhanh lên." Vẫn không có phản ứng, lần này cơn giận Mộ Dung Kiệt bốc lên đến đỉnh đầu, chết tiệt, nhà đầu này muốn tạo phản. Hai ba lượt, cửa phòng bị Mộ Dung Kiệt đá văng, không có ai, cư nhiên không một bóng người. Tầm Trí Mộ Dung Kiệt bắt đầu hốt hoảng, vội vàng đẩy cửa phòng tắm ra, vẫn không có người. Đáng chết, cối đâu không thấy. Mộ Dung Kiệt đi tìm một lần trong phòng, chợt phát hiện cửa sổ phòng mở rộng, vội vàng chạy tới xem, cái gì cũng không có. Trên bệ cửa sổ để lại dấu chân size 37 là của Ngải Tuyết. Trái tim Mộ Dung Kiệt chợt ngừng đập nửa nhịp. Không dám tin nhìn chằm chằm dấu chân kia. Sao thế, xảy ra chuyện gì? Tử Hiên làm tịch ảnh và Thủy Nhan ngây tiếng chạy lên, đi theo sau là người hầu quản gia. Chỉ thấy Mộ Dung Kiệt cặp mắt đỏ bừng, gắt gao nhìn bệ cửa sổ không chớp mắt. Ngải Tuyết không thấy nửa, "Tìm cho tôi, mau." Anh chỉ đi xuống có một lát, sao lại không thấy? Anh không tin nhà đầu đó có bản lãnh nhảy từ trên cửa sổ xuống dưới đó. Hiện tại chắc cô ấy vẫn chưa thể đi xa, tất cả mau đi tìm cho tôi." Mộ Dung Kiệt điên cuồng hết lên, cứ như muốn hủy diệt cả tòa biệt thự này để lôi cô ra. "Đây là cái gì?" Thủy Nhan sợ hãi kêu, là một tờ giấy, một dòng chữ hiện trên màn hình tivi. Mộ Dung Kiệt song tới đoạt xem, Kiệt, em đi, anh không cần tìm em, em không xứng với anh. Chỉ có mấy chữ thôi, thật sự cô đã đi, cư nhiên rời đi, không nói tiếng nào. Mới vừa rồi, những lời anh nói với cô, một chữ cũng không lọt vào tai cô có phải không? Nói với cô nhiều như vậy, cuối cùng cũng lựa chọn bỏ đi. Đáng chết! Cô đủ lông đủ cánh rồi lên cả gan bỏ ngoài ta lời cảnh cáo của anh đi khỏi chỗ này. Rất tốt, anh nói rồi, nếu cô có gan dám đi, cũng nên có gan gánh chịu tất cả hậu quả. Mộ Dung Kiệt tức giận đến toàn thân phát run, hai mắt đỏ ngầu, tựa như chỉ cần thêm kích động nào nữa sẽ trở thành con báo cắn chết người. Làm tịch ảnh và thủy nhan không chịu nổi trước cơn giận dữ của người đàn ông này Vô thức lùi đến vách tường Lúc này, mộ dung kiệt chả khác gì diêm vương Có khi lại hơn cả diêm vương trong lòng tử hiên trầm xuống Riêng anh nãy giờ vẫn không lên tiếng Coi như đang suy nghĩ Tỉnh táo hơn mộ dung kiệt Chị dâu rời đi không thể nào chỉ để lại tờ giấy đơn sơ như vậy Cô ấy có thể tự viết nha Có khi nào đã xảy ra chuyện gì? Lòng tử hiên vừa suy nghĩ, lời vừa cất lên. Mộ dung kiệt cười lạnh, trên địa bàn của tôi, ai dám làm loạn? Đúng là như vậy, kể cả lệnh bang không có ở đây bảo vệ. Nhưng mà tại sao chị dâu phải đi? hơn nửa, cô không có gan nhảy từ trên cửa sổ xuống dưới A. Tử hiên không thể tin được. Hết chương 102 Hết trường 102 Trường 103 Không thấy ngài tuyết Phần 2 Mộ Dung Kiệt cười lạnh Mới đây không lâu còn hỏi anh một câu Nếu không có cô ở bên cạnh Mình có nhớ tới cô không? Lời cảnh cáo thay cho câu trả lời Thế nhưng Cô vẫn nhanh hơn một bước Ngoài sự kiểm soát của anh Ngải tuyết Tốt nhất em nên cầu nguyện đừng để cho anh tìm thấy em Một khi anh bắt được em, đồng nghĩa với việc cuộc sống của em sau này chẳng khác gì ở địa ngục. Mộ Dung Kiệt đấm mạnh vào tường, trên gương mặt tuyệt đẹp bây giờ nhân lại thành một đống làm cho người khác sợ hãi. Thiếu gia không tìm thấy ngài tiểu thư. Một tên bảo vệ đầy mồ hôi lạnh hấp tấp chạy tới báo tin. Ánh mắt Mộ Dung Kiệt đã lạnh, nay càng lạnh hơn, lạnh lùng lên tiếng, không cần tìm nữa. Người phụ nữ chết tiệt, cứ rời khỏi anh như vậy, dễ dàng từ bỏ anh đến thế sao? Lời anh nói rõ ràng như vậy, cho dù không có con, cô chỉ có thể là phụ nữ duy nhất của riêng anh. Mộ Dung Kiệt Anh nói được là làm được, để cô có lòng tin, tin tưởng vào anh, hay ngay cả chính anh cũng không có lòng tin với bản thân. Tóm lại, Mộ Dung Kiệt Anh không cần loại phụ nữ này, bởi vì... Cô ta không đáng giá. Thật sự không đáng để anh lưu tâm hay nhớ nhung gì. Anh không cần. Anh từ bỏ. Một nơi khác. Ngải tuyết mơ màng mở hai mắt ra. Quan sát xung quanh có chút kỳ lạ. chợt Ngải tuyết mở trừng mắt thật to. Đây không phải là căn phòng của cô. Lập tức bỏ dậy. Lại phát hiện trên người mình một chút sức lực cũng không có. Chuyện gì xảy ra đây là đâu Kiệt anh đang ở đâu Ngải Tuyết kêu to Kiệt Mộ Dung Kiệt anh đang ở đâu Trong lòng Ngải Tuyết hoảng loạn Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô nhớ Mộ Dung Kiệt đã đi ra khỏi phòng Cô lập tức nằm ở trên giường chờ điện thoại Sao lại ở chỗ này Ngải Tuyết giã nan lăn xuống giường Bịch cô té xuống đất ngải tuyết cắn chặt hàm răng, nước mắt đảo quanh chẳng mắt. chẳng lẽ mình đang gặp phải nguy hiểm sao? Kêu là cái gì? im lặng một chút đi. một tên cơ bắp vạm vỡ cuồn cuộn đẩy cửa đi vào, tức giận là ngải tuyết. ngải tuyết bị hắn dọa sợ hết hồn. anh, anh là ai? mộ dung kiệt đâu? bắp thịt của kẻ vạm vỡ đó run lẩy bẩy. anh ta cô cũng đừng nghĩ tới nữa. ông chủ nhà chúng tôi muốn gặp cô, đi theo tôi. không đợi ngài tuyết mở miệng, hắn trực tiếp vác ngài tuyết lên vai, rời khỏi phòng. ngài tuyết hoảng sợ trợt to mắt, hai cánh tay không ngừng đánh vào lưng hắn, nhưng chả khác gì chuột đánh voi. hắn không đau, ngược lại cô đau đến đỏ tay. ngài tuyết muốn bật khóc. Anh muốn mang tôi đi đâu? Tôi không đi, tôi không muốn gặp ông chủ nhà mấy người, dẫn tôi đi gặp Mộ Dung Kiệt. Không chút khách khí ném ngai tuyết xuống đất, ngài tuyết đau đến nhíu mày, cắn răng chịu đựng, đang muốn thét lên chửi mắng hắn, sau lưng cô truyền đến âm thanh của người khác, làm cái gì thế, không thể nhẹ nhàng một chút sao? Hết chương 103. Chương 104 thẳng tính rất hợp với tính tôi phần một ngải tuyết hoàng sợ ngừng đầu lên nhìn người ngồi ở trên ghế xoay tay trụ cây gẩy mặt ông cụ mộ dung âm trầm ngải tuyết dựng sờ ông không phải ông đang ở hao ai sao nghe kiệt nói hai tháng nữa ông mới trở về sao bây giờ lại xuất hiện ở đây chuyện gì đã xảy ra cho dù ông muốn gặp mình cũng có thể gặp ở nhà mà. Ông cụ Mộ Dung hừ lạnh, ra hiệu cho thủ hạ, lập tức có người bưng tới một cái ghế, đỡ ngài Tuyết ngồi lên. Ngài Tuyết cắn môi, thế nào cũng nghĩ không ra ông cụ Mộ Dung muốn làm gì. Ông cụ Mộ Dung liếc nhìn bụng ngài Tuyết, nhàn nhạt lên tiếng, đứa bé còn chứ? Cả người ngài Tuyết giật mình chấn động. Trong lòng đau như bị kim chích còn của cô Có chút ái náy nhìn xuống đất Cô biết Ông cụ Mộ Dung rất thích đứa chất này Cho dù không thích mình Ông cũng nể tình đứa bé trong bụng Để cô ở lại nhà Mộ Dung Ở nhà Mộ Dung Mọi người từ trên xuống dưới Ai cũng chăm sóc cô chu đáo Từng chút một Có thể thấy được Ông cụ đối với đứa bé này rất thích Hôm nay Đưa Bế đã mất, sợ là không còn lý do gì để ở lạ nhà Mộ Dung. Ông cụ Mộ Dung cười lạnh, âm thanh ảm đạm vang lên, nghe nói cô không thể mang thai nữa. Đầu ngà tuyết như muốn nổ tung bởi câu nói đó, cô mím môi thật chặt thành một đường ngang, không dám tin nhìn ông cụ Mộ Dung. "Ông." Ông cụ Mộ Dung đốt một điếu xì gà, Chậm dại hít một hơi Hồi lâu Vỗ tay Đi vào là một người đàn ông mặc tây trang màu trắng Ngải tuyết khẽ giật mình Đây không phải là viện trưởng Chuẩn đoán bệnh xanh non cho cô mấy hôm trước sao Là ông ta nói Chẳng lẽ Kiệt cũng biết sự thật Cô không thể sinh sản nữa sao Dù cho hôm trước Cô chỉ hỏi thử thôi Lặp lại những lời của ông lần nữa Một chữ cũng không được bỏ sót Ông cụ mộ rung cao cao tại thượng ngồi trên ghế. Hai mắt ngài tuyết vô hồn nhìn về phía bác sĩ. Tại sao? Mình chịu đủ mọi đau khổ. Sao còn muốn mình cảm nhận loại đau đớn đến xé nát tim gan này lần nữa? Nhất định phải hành hạ cô sao? Ngài tiểu thư có chữa trị cũng chỉ thành công được vài phần trăm. Căn bản không thể nào mang thai nữa. Ánh mắt vượng trường tỏ vẻ thương hại nhìn ngài tuyết. Còn trẻ như vậy lại phải chấp nhận đả kích đến vậy. Đôi môi ngài tuyết run dày, nước mắt thi nhau rơi xuống, buồn bã nhìn ông cụ Mộ Dung, ông có lời cứ việc nói thẳng. Khóe mắt ông cụ Mộ Dung thoáng một tia thưởng thức, gật đầu một cái, rất tốt, thẳng tính rất hợp với tính của tôi. Hết chương 104. Chương 105. Thẳng tính rất hợp với tính của tôi. Phần 2 Thả điếu xì gà vào gạt tàn, hai tay vịn vào thành ghế đứng dậy, đi tới chỗ ngài tuyết ngồi. Nhà mộ dung chúng tôi chỉ có mỗi thằng kiệt là cháu đích tôn duy nhất, nên vấn đề nối dõi tông đường. Chắc ngài tiểu thư có thể hiểu được lộn lòng của vị trưởng bối như tôi. Nói xong, dừng lại một lát, tò mò quan sát biểu hiện của ngài tuyết ngài tiểu thư, tôi có thể hỏi cô một câu được không? ngài tuyết điều chỉnh lại cảm xúc, khẽ gật đầu. Ông cứ hỏi, dù như thế nào, lệ tiết vẫn nên có. Ông cụ mộ dung thỏa mãn gật đầu, cô có yêu thằng Kiệt nhà tôi không? ngài tuyết dường như không nghĩ tới, ông cụ lại hỏi vấn đề này lên hơi sững sờ. Nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, không do dự. Trả lời dứt khoát Yêu Mặc dù cô chưa từng nói chữ này với anh Nhưng trong lòng cô đã có vị trí dành riêng cho anh Không biết bắt đầu từ khi nào Trong lòng đều tràn ngập hình ảnh của anh Ông cụ mộ rung quay lại chỗ ngồi Nhàn nhạt mở miệng Nếu đã nói như vậy Chắc ngài tiểu thư cũng không hy vọng Nhìn người đàn ông mình yêu thương sau này Không có con nối dõi chứ Cô thấy đó, gia tộc Mộ Dung chúng tôi lớn như vậy Tương lai phải có người kế thừa Cũng không thể để mấy đời nhà Mộ Dung gây dựng lên giao cho người ngoài Ngải tiểu thư, tôi nói có đúng không? Ông cụ Mộ Dung nói vẫn có vẻ dịu dàng Vì nể tình trước kia cô mang thai qua cháu của họ Bây giờ xem như là bù đắp, không nói quá trực tiếp Ngải tuyết mím môi, không nói nơi nào Thì ra ông cụ bắt cóc cô đến đây với mục đích muốn cô rời khỏi mộ dung kiệt Ông cụ mộ dung thở dài Cô là cô gái thông minh, có thể hiểu được nguyện vọng của lão già này chứ Ngải tuyết gật đầu một cái Ông nội cứ yên tâm, lúc trước cháu cũng có ý định rời đi Chỉ là chưa có cơ hội thích hợp Nay ông nội cho cháu cơ hội này thật sự là quá tốt Ngải tuyết nói cực kỳ bình tĩnh Nhìn không ra dấu vết thay đổi nào trên mặt cô Ai cũng không biết Trong lòng cô đau thương đến cỡ nào Giống như cây dao hung hăng đâm sâu trong tim cô Ông cụ mộ rung buông lỏng người Đứa nhỏ này cũng biết ý thức lắm Đưa thuốc giải đây Một tên thủ hạ móc một lọ thuốc từ trong túi áo ra Đưa cho ngả tuyết ngửi thử ngả tuyết chỉ cảm thấy Sức lực đã được hồi phục Không còn mệt mỏi như lúc này Cả người bắt đầu có tinh thần lại Ngải tuyết chú mò Là cái gì? Sao giống thuốc cổ thế? Ngải tuyết hoạt động gân cốt Nhìn ông cụ bằng ánh mắt lạnh nhạt Cúi đầu nói Cháu có thể rời đi chưa? Hết trường 105 Chuyện được đăng trên website Chuyện.moodvn.com Nhấn subscribe để update chuyện audio mới nhất